Chờ nét bên trái và nét bên phải chạm nhau, toàn bộ đồ án đột nhiên phát sáng, biến mất không còn tăm hơi. Khoảng chừng một phút sau, trên trời xuất hiện một bé mây bạch trạch tròn vo lông xù. Đồ án này sẽ được truyền trực tiếp tới nơi của chức nữ, trong nháy mắt sẽ rệt xong mây thành hình dáng vương mẫu vẽ ra. Nếu trong tình huống bình thường, vương mẫu luôn chỉ tùy tiện ngoái vài nét, bây giờ lại nghiêm túc vẽ thế này. Ngọc đế quay về điện lăng tiêu tiếp tục buồn rầu. Tính xem trên thiên cung còn bao nhiêu thượng tiên có thể dùng, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên trời có một đám mây hình dáng bạch trạch, nhất thời càng thêm tức giận, cái tên bạch trạch này, không dạy tức phụ nhỏ của hắn học, mà lại đi dạy nàng vẽ nam nhân khác. A, nam thú cũng không được. Thế là, đến khi mặt trời lặn, Ngọc Đế tức giận không đến vườn trẻ đón vương mẫu về nhà đúng giờ. Hu hu một tiếng khóc nỉ non rõ to vang vọng Ngọc Thanh cung. Lý tịnh cùng lão quân không biết đã chạy tới chỗ nào đồ nghịch, phủ lê đang ngồi đà tỏa bị làm cho đau đầu, dơ tay bắn ra một kết ấn lưỡng nghi hỗn nguyên trong suốt, đem bao quanh đầu của chính mình, ngăn lại tiếng khóc trói tai. Bạch Trạch là thú, lỗ tai y so với người thường thì nhảy bén hơn rất nhiều, tiếng khóc của trẻ nhỏ đối với y mà nói quả thực chính là tai họa. y hoảng hết tay chân đem vương mẫu ôm lấy, ngoan, đừng khóc nha. Nhưng mà kiểu dỗ dành đối sức hụt hơi này không có một chút tác dụng nào, vương mẫu vẫn khóc đến thương tâm. Phù Lê, cứu mạc, bạch trạch đem vương mẫu đội lên vai, cầu cứu nhìn về phía thiên tôn. Phù Lê liếc y một cái, nâng ngón tay, đem bắn kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên trên đầu mình ra, úp vào đầu vương mẫu. Thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh, chờ đến khi ngọc đế lão đảo chạy tới ngọc thanh cung, liền nhìn thấy trên đầu vương mẫu trục một cái lồng. Dưới trên cổ bạch trạch khóc lóc không ngừng, nước mắt rơi quá nhiều, ở bên trong bong bóng đọng thành một vũng, đã ngập đến tận cằm. Ngọc đế, bạch trạch nhìn thấy cứu tinh đã đến, đem vương mẫu nhét qua, rồi trong nháy mắt nhảy ra rất xa, chỉ sợ ngọc đế ném cho một câu sét đánh giữa trời quang như để vương mẫu ở trọ. Cũng may ngọc đế vẫn không vô lý đến mức để lão bà nhà mình ở qua đêm cùng người khác, ôm vương mẫu khóc đến thở không ra hơi quay về thiên cung. Ngọc Thanh Cung rốt cuộc đã được thanh tĩnh, Lý Tịnh trốn ở trong rừng trúc ló đầu ra liếc nhìn, thở vào một hơi, cuối cùng cũng đi rồi. Thiên giới cũng có bốn mùa, chỉ là tiên nhân có pháp lực, có thể chịu lạnh, chống nóng, nên không cảm nhận được biến hóa của từng mùa. Hiện tại thì khác, các đại thần, thượng tiên pháp lực đều giảm đi, nên cũng cảm nhận được nóng lạnh. Bây giờ đang là giữa hạ, buổi tối có chút oi bức, không có bé gái, Lý tịnh trực tiếp cởi áo, để trần cánh tay chạy quanh sân. Lão quân đem lò luyện đan đặt giữa sân, nắm cây tam trúc sâu mấy thứ tươi non nướng ăn. Có măng đào được trong rừng trúc, nấm hương. Bên trong thùng nhỏ bên cạnh, còn có một con cá béo phì. Con cá này, nhìn quen quá a. Bạch Trạch ngồi xổm bên cạnh cầm măng trúc ngạm rôm rút rôm rút, nghiêng đầu nhìn con cá trong thùng. Con cá này dáng vẻ rất xinh đẹp, toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc. Có vảy đỏ tạo thành hình dáng ngọn lửa, nhìn kiểu gì cũng giống cá chép gấm trong ao bích ba phía trước ngọc thanh cung. Lão quân nhóm lửa xong, dơ tay mò con chép gấm ra, chuẩn bị dùng que trúc xuyên qua. Ào ào ào, cá chép gấm dùng sức giấy ruộng, trốn khỏi tay nhỏ của lão quân lao ra ngoài. Bồng bềnh trên không chung chốc lát, cái đuôi lớn bộp bộp bộp đánh vào mặt lão quân. Bạch trạch vội vàng đem con cá quất bay qua một bên. Nâng mặt nhỏ bị đánh ửng đỏ của lão quân lên, thổi thổi. Con chép gấm kia rơi xuống đất, đột nhiên hóa thành một tráng hán cao tám thước. Tráng hán kia lưng hùng vai gấu, mặc võ phục màu bạc, bắp thịt khắp người đều có mang, dáng vẻ vô cùng dũng mãnh. Cẩm Lý ở trước Ngọc Thanh cung nghe Thiên Tôn giảng đạo ngàn năm, đã hóa hình thành tinh từ lâu, pháp lực không thấp. Bạch Trạch lập tức đứng dậy, bảo hộ trước người lão quân, nếu con nghiệt xúc này dám động thủ Sẽ lập tức cho nó thành cá nướng. Tráng hán kia căn bản không nhìn về bên này. Ba chân bốn cẳng chạy đến phía sau. phù lê thiên tôn cao có ba thước. Nước mắt đầy mặt ngồi sổm xuống lôi kéo vạt áo của hắn. Hức hức hức. Thiên tôn cứu ta. Hức hức. Phụ lê chậm rãi quay đầu. Liếc nhìn tráng hán đang khóc thút thít kia. Chia tay nắm lấy cổ áo của nó vung lên một cái. Nương theo tiếng nước dốc rách. Tráng hán biến thành một con chép gấm màu bạc. Bị ném tỏm vào ao bích ba người tu đạo nên ít ăn thịt, phủ lê liếc láo quân, cầm lấy xiên nấm hương trên lò luyện đan, cắn một miếng. Một ngày náo loạn rốt cuộc cũng qua đi, trăng treo giữa trời, bọn nhỏ nằm ngủ say trên tấm thảm ở giữa sân, nhưng bạch trạch không sao ngủ được, ngẩn đầu nhìn ánh trăng khuyết như lưỡi liềm trên bầu trời. Ánh trăng mờ tối, ánh sao sáng ngời, những ngôi sao lấp lánh di chuyển trên nền trời màu xanh đen như bảo thạch. Vạch Trạch không hiểu tinh tượng, chỉ cảm thấy những ngôi sao sáng kia xem rất vui, y đem hai tay gối sau gáy, hít sâu một hơi, nói với Phủ Lê đang ngồi một bên suy nghĩ. Trước khi tiên ma đại chiến, màn trời không phải bộ dáng thế này, khi đó trời không phân tầng, ngủ ở đâu cũng có thể nhìn thấy ánh sao. Ta nhớ khi đó, có người triển khai một loại phép thuật, có thể đem ánh sao hội tụ lại, còn chưa nói dứt lời, ánh sao trong mắt bỗng nhiên giống như mưa rơi. Từ chín tầng trời phía xa xa bay tới. Sau đó, dường như hóa thành một đoàn đom đóm. Bay lượn xung quanh, nhào tới phía bên này. Bạch Trạch sợ hết hồn, mất một lúc mới gượng dậy được. Liền thấy ánh sao rực rỡ kia hội tụ lại trên đỉnh đầu phù lê. Lượn lờ chốc lát, lại tản ra, chậm rãi rơi quanh thân phù lê. Bị hắn hấp thu từng chút từng chút. Sau khi thu thập được một lúc, liền biến mất hết trong không chung. Phù lê mở mắt ra. Trước mặt xuất hiện một cái đầu bự, cách quá gần, nhìn không rõ ràng lắm. Dơ tay, đè chán bạch trạch lại, đem người ủn ra. Đêm nay ánh trăng không đủ, chỉ có thể dùng ánh sao. Tinh hoa nhật nguyệt chính là then chốt của việc tu luyện. Bên trong ngôi sao chứa đựng ánh trăng tản mạn, cũng có thể sử dụng. Ban ngày tu luyện cũng được mà, trẻ con phải ngủ nhiều. Bạch trạch có chút đau lòng, làm thiên tôn, mặc dù tâm trí bị rút. Vẫn cứ bình tĩnh thành thục hơn người khác rất nhiều. Ở thời kỳ hồng hoang xa xôi ấy, vị này cũng dựa vào nghị lực, tu luyện thành đệ nhất tôn thần thiên giới. Phủ lê không để ý tới bạch trạch nhiều lời, tự mình đem tiên lực vừa thu gom được hội tụ lại vào giữa hai lòng bàn tay, tay nhỏ bộ bẫm ngăn ngắn, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến to ra, kéo dài, cuối cùng chuyển thành một đôi tay to thon dài trắng nón, khớp xương rõ ràng. Hoa! Bạch Trạch kinh ngạc trợn to hai mắt, tóm lấy đôi tay kia một cái, lật qua lật lại nhìn cẩn thận. Ngón tay này to hơn của y một chút, thon dài cân xứng, nhìn rất đẹp. Ngươi có thể biến lớn rồi, những nơi khác thì sao? Bạch Trạch hưng phấn không thôi ngồi trên đất, nhìn Phù Lê một cái. Phù Lê mặt không cảm xúc nói, ngươi muốn xem nơi nào. Truy cập trang web chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 8, tơ hồng ta bị nhân duyên tuyến quấn lấy, không đứng dậy nổi bạch chạch, lời này nghe cứ là lạ, khiến y không nhịn được lạnh dùng mình, lúc này mới nhận ra, thiên tôn có thể biến lớn đôi tay phòng trừng đã không dễ dàng, đang tạm thời giữ trước thầy, mình nên đúng lúc biểu dương mới phải. Thế là, nhanh chóng đổi sang một khuôn mặt tươi cười, Phù Lê, ngươi giỏi quá nha, làm thế nào vậy? Đôi tay bạch chạch đang nắm kia, dần dần co trở lại biến thành một đôi tay nhỏ đầy thịt. Như lời ngươi nói, hội tụ pháp lực vào cùng một chỗ, quả thực có thể lớn lên, nhưng thời gian hiệu lực rất ngắn. phụ Lê làm một cái tổng kết đơn giản rõ ràng, vẫy vô tử thiên thư tới, đem tâm đắc của mình ghi chép vào. Những kinh nghiệm này rất hữu dụng, nhất định phải nhớ kỹ, chuẩn bị để đối phó với lần bãi bể nương dâu sau. Làm xong những việc này, phụ Lê vỗ vỗ đầu bạch chạch, y sừng sốt một chút cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiên tôn, sao? Còn chưa nói dứt lời, đã thấy tiểu tiểu phù lê há mồm, ngấp một cái, con ngươi trong trẻo nhiễm một tầng sương mù. Hóa ra là buồn ngủ, từ lần trước ngủ trên mau mau của bạch trạch, thiên tôn đại nhân liền thấy thích cái loại xúc cảm này. Bạch trạch hệ thủy, mau mau mùa hè tràn ngập hơi nước lạnh lẽo, nằm trên đó không nóng một chút nào. Bạch trạch nhận mệnh biến trở lại nguyên hình, nằm trên mặt đất. Phủ lê bám vào mau mau leo lên, nằm ở trên lưng bạch trạch, gối đầu lên đầu y, cọ cọ mặt vào mau mau. Ngày kế, Ngọc Đế đúng giờ đem vương mẫu tới, ném vào vườn trẻ xong là chạy luôn, một câu cũng không nói với bạch trạch. Hoa wa tiếng khóc rõ to, đem bạch trạch vẫn còn đang ngủ như chết giật nảy người dựng hết cả lông. Lý Tịnh lăn xuống khỏi thảm ngọc, gượng bò lên một lúc, cấp tốc mặc quần áo vào. Ngoan a, không khóc bạch trạch biến thành hình người, vò đầu, vứt tai, xoay quanh vương mẫu một vòng, giơ tay đem người ôm lên. vương mẫu rãy rủ nhảy xuống, bám vào rào chắn trên cổng ngọc trụ ngọc thanh cung không buông tay, gào khóc nhìn về hướng điện lăng tiêu. ngọc đế không cần ngươi nữa, lêu lêu lêu. lão quân lè lưỡi làm mặt quỷ với vương mẫu, lời này thốt ra, vương mẫu bỗng nhiên khóc càng kinh hơn. buổi tối hắn sẽ đến đón ngươi, đừng nghe lão quân nói bừa. Bạch trạch chừng lão quân một cái, ra hiệu cho ông mau mau giao một viên kẹo ngọt ra để dỗ người. Lão quân ôm lấy hồ lô của mình, quẹt mỏ do dự nửa ngày, đổ ra ba viên, chọn viên bé nhất, cất hai viên còn lại vào trong, đóng chặt, cho người ăn. Lão quân đem một viên kẹo ngọt dơ trước mặt vương mẫu, ta không thèm, vương mẫu quay đầu, đẩy đẩy tay lão quân, ta muốn, ta muốn, lý tịnh như một cơn gió phóng bèo tới. Cũng viên kéo rồi chạy thẳng. Ai cho ngươi? Lão quân lập tức đuổi theo. Hai bé lại bắt đầu chạy như điên vòng quanh sân. Thế ngươi muốn gì nào? Bạch trạch kiên nhẫn hỏi. Là một thủy thú. Tính tình của y luôn rất tốt. Đặc biệt là khi đối mặt với các bé cưng. Ta muốn tướng công. Vương mẫu khóc thút thít nghẹn ngào nói. Nàng cảm thấy mình nhỏ đi. Ngọc đế nhất định đã thay lòng. Vậy mà lại không thích mây đùi gà nàng sai người dệt. Làm sao biết? Phụ Lê bay bay qua, mặt không cảm xúc nhìn Vương Mẫu. À. Vương Mẫu hít hít nước mũi, ngơ ngác nhìn Phủ Lê Thiên Tôn treo ngược ở trước mặt mình. Ngọc Đế có điểm gì khác thường? Phụ Lê chỉnh cơ thể lại, ôm cánh tay hỏi nàng. Cái vụ mây đùi gà, ngày hôm qua đã nhắc tới. Lúc đó cũng chả thấy Vương Mẫu phản ứng gì. Sáng sớm hôm nay lại khóc hăng như thế. Nhất định là ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Bọn họ tuy rằng nhỏ đi. Thế nhưng trực giác của thượng thần vẫn còn, có thể làm cho vương mẫu khóc thành ra như này, phỏng chừng phải có dấu hiệu đặc biệt gì. Vương mẫu khẽ cắn răng, còn không phải là tại cửu vi hồ tiên kia sao. Có một con cáo chín đuôi, gần đây tu luyện thành tiên, bởi vì múa hay nhảy đẹp, được ngọc đế giữ lại điện lăng tiêu làm vụ tiên. Cái con hồ ly kia vẫn luôn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, đối với ngọc đế phi thường kính trọng, tối ngày hôm qua lại không hiểu vì sao. Đột nhiên liếc mắt đưa tình với Ngọc Đế. Cung nghênh Ngọc Đế hồi cung, Vũ Tiên Cửu Vĩ hồ cúi người quỳ lại, Ngọc Đế kêu đứng lên, nàng liền đứng dậy, kín đáo ngẩng đầu, một đôi mắt to linh động như muốn nói lại thôi. Ngọc Đế ngơ ngác, tựa hồ có hơi bị mê hoặc. Cửu Vĩ hồ cười lui xuống, lúc sắp đi, lại chớp chớp mắt nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế lại ngơ ngẩn, sau đó vẫy vẫy đầu. Ngươi nói xem, hắn có phải thay lòng rồi không? Vương Mẫu khóc sướt mướt hỏi, Bạch Trạch vội ho một tiếng, ta cảm thấy không đến mức đó, trăm ngàn năm qua, có mỹ nhân gì mà Ngọc Đế chưa từng thấy, cựu vĩ hồ dù đẹp thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngọc Đế tuy rằng nhân phẩm không ra gì, nhưng lấy sự hiểu biết của y đối với Ngọc Đế, tên kia còn chưa bị ổi đến mức làm ra mấy hành động ve vãn người khác ở ngay trước mặt chính thê. Vương Mẫu vẫn cứ khóc không ngừng, Bạch Trạch hết cách, Đành trước hết gác lại chuyện cửu vi hồ, tính mang Vương Mẫu đi tìm Nguyệt Lão. Chúng ta tìm Nguyệt Lão xin đoạn tơ hồng, đem ngươi và Ngọc Đế buộc cùng nhau. Bạch Trạch dỗ dành Vương Mẫu, tơ hồng của Nguyệt Lão, tên là Nhân Duyên Tuyến, có thể quyết định Nhân Duyên Thiên Hạ, phẳng là hai người bị tơ hồng buộc vào nhau, chính là người có duyên, chỉ cần tơ hồng không đứt, là có thể ân ân ái ái đến bạc đầu dai lão. Vương Mẫu nghe thấy lời này, bỗng chốc không khóc nữa gật đầu vươn tay bám vào cổ Bạch Trạch, muốn ôm một cái. Bạch Trạch khom người đem vương mẫu ôm lấy, mấy nhóc con khác ở trong sân nghe thấy y muốn tới Nguyệt Hạ Tiên Cung, lập tức ồn ào đòi đi cùng. Không được, Bạch Trạch chẳng thèm nghĩ ngợi từ chối ngay lập tức. Bên trong Nguyệt Hạ Tiên Cung chứa đầy tượng đất tượng trưng cho người phàm, hai tượng đất tơ hồng nối nhau, chính là đem nhân duyên của hai người đó trói chặt. Lão quân và Lý Tịnh là hai tiểu quỷ nghịch ngợp, Sau khi tới đó không biết còn định quậy kiểu gì. Vạn nhất làm loạn tơ hồng của người ta hoặc làm đổ tượng đất. Lúc đấy đại họa. Ta đi cùng ngươi. Phủ Lê Thiên Tôn đột nhiên mở miệng. Bạch Trạch nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phủ Lê một cái. Không lẽ Thiên Tôn đã nhận ra được vấn đề gì. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bạch Trạch liền gật đầu đồng ý. Mang theo hai bé đậu đỏ hướng về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung mà đi. Mấy ngày không ra đến ngoài. Bạch Trạch cảm thấy bầu không khí trên thiên giới hình như có hơi quỷ dị. Chít một tiếng phượng hót gió to cắt ngang trời cao. Bạch Trạch ngẩn đầu, thấy một con phượng hoàng bay qua trên đỉnh đầu. Lông chim màu đỏ tươi che kín cả bầu trời. Cánh chim chẳng khác nào đám mây. Bay qua chỗ nào, mây trắng đều bị lửa đốt. Biến thành một mảng đỏ sập. Con hỏa phượng duy nhất tam giới, cũng chính là phượng vương. Theo sát phía sau phượng vương, là một con khổng tước màu sắc sạc sỡ. Con khổng tước kia tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt đã vòng tới trước mặt Phượng Vương Nhanh nhẹn khởi vũ Sau đó chậm rãi khoe ra lông đuôi Cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy Thanh Diệu tiên quân Đây là đang Xòe đuôi Thiên Lý Nhãn đang đứng tắm nắng ở Nam Thiên Môn Xoa xoa mắt của mình Phượng Vương là Hùng Điều đúng chứ Thuận Phong nhị há to miệng Thanh Diệu cũng là Hùng điệu đúng không Thói đời ngày nay Ngồi uống rượu phía sau bọn họ Cự linh thần thở dài Bây giờ thiên đình càng ngày càng loạn Bạch Trạch cũng rất là kinh ngạc Y nhớ rằng Phượng Vương đã sớm có người trong lòng Nhưng tuyệt đối không phải là con khổng tước chống này Phượng là Vương của Bách Điểu Thanh Diệu tuy rằng là tiên cấp cao Nhưng vẫn thuộc quyền cai quản của Phượng Vương Dám to gan đi khiêu khích Vương giả Này thực sự là can đảm lắm Phượng Vương nhìn thấy khổng tước xòe đuôi Quả nhiên sừng sốt bay vòng quanh tại chỗ trong chốc lát, bỗng nhiên, phun ra một ngọn lửa, quát quát, khổng tước bị đốt quang quắc kêu loạn, cuống quýt thu lại lông đuôi trốn về một phía, lúc này, phượng vương đã bay đến trước mặt nó, há mỏ mổ liên tục, quát quát quát, khổng tước kêu càng thảm hơn, phượng vương mổ nó không chút lưu tình, dùng phương pháp nguyên thủy nhất của loài chim, nhổ mau mau trên đầu mà nó kêu ngạo nhất, làm cho nó ngập mỏ, bạch trạch thu hồi tầm mắt, Lắc lắc đầu, ôm vương mẫu, dắt phù lê xoay người rời đi. Phù lê vươn tay, đón được một sợi lông khổng tước rơi xuống, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp, tiện tay cất vào trong ống áo. Ồ, bạch trạch thần quân ôm ai vậy? Cự linh thần nhìn thấy bạch trạch dáng vẻ tay sách nách mang, rất là hiếu kỳ, quay đầu qua bên kia hỏi mật thám thiên lý nhãn. Thiên lý nhãn trộm liếc bạch trạch một cái, rất muốn nói đôi ba câu, nhưng cái gì cũng không thể nói đối mặt với cặp mắt to như chuông đồng của cự linh thần nín đến đỏ cả mặt cũng may ra mặt hắn vốn màu đỏ tím có đỏ nữa cũng không bị nhận ra thế nhưng có chuyện để buôn mà không thể nói thực sự là quá ngột ngạt bạch trạch nào cảm nhận được sự ngột ngạt của thiên lý nhãn y đang bị những gì tai nghe mắt thấy trên dọc đường đi dọa đến ngây người bách hoa tiên tử kiêu ngạo thế mà lại liếc mắt đưa tình với kẻ suốt ngày quấy rối nàng thanh trùng đại tiên Thần hạc của Nam cực tiên ông đuổi theo kim điêu nhà Thái Bạch Kim tinh múa điệu cầu hoan. Thiên giới, thực sự có chút không bình thường nha. Bạch Trạch và Phủ Lê nhìn nhau một lúc, y đã hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào rồi. Bạch Trạch cưới lên mây, mang theo Phủ Lê nhanh chóng bay về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung. Nguyệt Hạ Tiên Cung, ở ngay phía dưới Nguyệt Cung, quanh năm tiên vụ lượn lờ, rất là mỹ lệ. Trong cung dùng đá Bạch Ngọc trơn bóng làm trụ, cửu thiên tuyết xa làm rèm Trong ao giữa sân nở đầy tịch đế liên, vương mẫu đến được nguyệt hạ tiên cung, liền rãy rụa muốn xuống, bước chân ngắn nhỏ chạy vào phía trong phòng, nguyệt lão, nguyệt lão, nhanh cho ta một sợi tơ hồng, hì hì, ngươi muốn tơ hồng sao, chờ, phía sau tầng tầng lụa trắng, nương theo âm thanh chuông gió lanh lành, có một giọng nói mềm mại non nớt truyền ra, bạch trạch trong lòng cảm thấy nặng nề, xem ra đã đoán đúng rồi, nguyệt lão cũng nhỏ đi. Cổ Lê dừng lại ở chiếc cầu gỗ trên ao, nhìn chằm chằm một đóa tịch đế liên, khom lưng, tiện tay ngắt lấy, đứng thẳng lên. Bởi vì đầu to cơ thể nhỏ, mất thăng bằng, lao về phía mặt nước. Bạch Trạch nhanh tay lẹ mắt túm được người, ôm vào trong ngực, nhanh chân chạy về phía bên trong, vén lên tầng tầng rèm che, bỗng dưng có chút hoa mắt. Trên mặt đất bốn phương tám hướng toàn người đất, vô số tơ hồng quấn xung quanh, nhìn cẩn thận Có rất nhiều người hoàn toàn không liên quan với nhau bị kéo đến cùng một chỗ. Có vương công đại thần cạnh đấng cửu mụ trí tôn. Có lão nông làm ruộng với thiên kim tiểu thư. Có thanh niên tuấn kiệt bên đại hán bán thịt. Thậm chí còn có cái kiểu gà trống và thiên nga cái. Bạch xà cùng thư sinh. Rồi thì mấy bức tượng đất đồng thời bị trói chung một chỗ. Đúng thật là tạo nghiệt duyên không ngừng. Mà nguyệt lão thì đã biến thành bé con cao ba thước. Tóc trên đầu tuyết trắng cùng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn vô cùng, chân tay bị một đống tơ hồng quấn lấy, liên tục té ngã. Cho ta, nhanh cho ta, vương mẫu ngồi bên cạnh nguyệt lão, đưa tay muốn lấy sợi tơ hồng trong tay ông. Cho ngươi cho ngươi, ta buộc cho ngươi. Nguyệt lão cười hì hì dơ tay lên, đem một sợi tơ hồng quấn lên đầu vương mẫu, cột thành một bím tóc ở đỉnh đầu. Như vậy không được, mau ra đây, buộc vừa nhân duyên tuyến nhân gian sẽ đại loạn đó bạch trạch vội vàng đem vương mẫu bế lên tay còn lại ôm nguyệt lão nguyệt lão vươn tay muốn bế bạch trạch cố hết sức nhưng lại bị kéo đến lảo đảo một cái suýt nữa ngã vào một đống đất sét trên mặt đất nhanh chóng triển khai pháp lực bay bồng bềnh lên trên lúc này mới may mắn thoát khỏi gai go. ta bị nhân duyên tuyến quấn lấy không đứng dậy nổi tiểu tiểu nguyệt lão vẻ mặt dầu dí nhưng mà đôi mắt to lại chẳng nhìn ra chút buồn phiền nào, còn hướng chí bừng bừng buộc một đầu tơ hồng lên cổ tay bạch trạch. Đừng nghịch, bạch trạch vẫy vẫy tay muốn đem tơ hồng lắc rơi. Lúc này phù lê đột nhiên bay đến, bóp nát tịch đế liên trong tay, bông sen như được chạm trổ từ ngọc kia bỗng dưng vỡ vụn, vung về phía khuôn mặt nguyệt lão, tơ hồng quấn quanh người ông liền tự mình rơi ra. Hoa, có thể chạy rồi. Nguyệt lão thoát khỏi bao vây. Nhất thời hưng phấn không thôi, nhỏ đi rồi, trí nhớ liền không tốt, sao lại quên mất phương pháp này chứ? Dành được tự do, Nguyệt lão vui vẻ chạy quanh người Thiên Tôn một vòng, nhưng quên rằng trong tay mình còn cầm một sợi tơ hồng, sợi tơ kia nhanh chóng đem Thiên Tôn trói chặt. Sau khi quấn đủ một vòng, tơ hồng biến mất trong nháy mắt. Tiểu kịch trường, bạch trạch, cuộc đời thú mấy ngàn năm chung quy cũng cảm thấy cô đơn. Nguyệt lão, không phải sợ Nguyệt Lão giúp ngươi nối tơ hồng, thiên lý nhãn, cung cấp tượng đất sinh động để tham khảo. Thuận Phong Nhi, cập nhật chi tiết chân thực hàng năm. Nguyệt Lão, tơ hồng Nguyệt Lão, bạn đồng hành đáng tin của mọi người. Truy cập trang web, chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 9, Mỹ nhân Mỹ nhân kia đang ngồi xếp bằng, tựa người vào bạch trạch nha. Thôi xong, Nguyệt Lão phát hiện mình sắp gặp họa. Nhanh chóng chạy đến trốn phía sau vương mẫu, một đầu khác của tơ hồng, chính là đang ở trên cổ tay bạch trạch Mặt bạch trạch bỗng chốc đỏ hết lên, ngẩn đầu nhìn tiểu tiểu thiên tôn mặt không có lấy một chút cảm xúc, đem pháp lực tụ hội vào hai mắt, là có thể thấy rõ đường nhân duyên của bọn họ lúc này đang sáng lên lấp lóa. Không riêng gì hai người họ, các vị thần tiên khác trên thiên giới chỉ cần làm thế, cũng sẽ nhìn thấy được. Lần này quá mất mặt rồi. Trước đây thiên lý nhãn nói năng linh tinh, rằng y và bệ ngạn có quan hệ thì cũng thôi, nhưng bây giờ lại cùng thiên tôn lộ liễu kết dây tơ hồng. Bạch trạch lúng túng đến mức thiếu điều tìm một cái hố để chui vào. Phụ lê đúng thật là không có phản ứng gì, đại khái tâm trí bị teo thành bé con, nên không thể chân chính lý giải nội tâm dậy sóng lúc này của bạch trạch Nghiệt duyên không rõ, nguy hại muôn dân, nhiệm vụ khẩn cấp, giải đường nhân duyên. Phù Lê chỉ chỉ mớ tơ hồng ngồn ngang kia, trong đó còn nối cả vào tượng thần Ngọc Đế. Trả trách Ngọc Đế sẽ liếc mắt đưa tình với cửu vi hồ. Cái này phải tháo gỡ thế nào? Cắt bỏ à? Bạch Trạch kéo kéo tơ trên đất. Bên trong sợi tơ màu đỏ mang theo một luồng sức mạnh huyền diệu. Mặc cho y kéo mài gặm cắn, đều không có tí dấu hiệu nào sắp đứt. Nhân duyên tuyến là do sức mạnh nhân duyên điều khiển, không bị vật bên ngoài quấy nhiễu, là một luồng sức mạnh vô hình. Giống như tam mũi chân hỏa cháy bất tận. Phủ Lê lấy thiên thư ra lật qua lật lại. Đem ghi chép có liên quan đến nhân duyên tuyến đọc cho Bạch Trạch nghe. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Trạch ngồi giàu dễ dưới đất. Là con thú nhân ái và rất có lòng trách nhiệm. Ý không thể đứng nhìn nhân gian. Thiên giới cứ loạn lên như thế. Bây giờ cả Ngọc Đế cũng chịu ảnh hưởng. Có tìm cũng vô ích. Nguyên cả đám phiền muộn trở về Ngọc Thanh Cung. Trên đường lại gặp phải hai huynh đệ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong nhí. Ánh mắt Bạch Trạch sáng lên, tóm ngay lấy Thiên Lý Nhãn. Có chuyện này muốn hỏi ngươi, ngươi biết cách nào hóa giải nhân duyên tuyến không? Làm một mật thám trên trời dưới đất không gì không biết, hắn khẳng định là sẽ biết. Thiên Lý Nhãn sững sờ, liếc nhìn Bạch Trạch từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên kinh ngạc hết một tiếng, liên tục lùi về sau ba bước, vừa chỉ chỉ Bạch Trạch, vừa chỉ chỉ Phù Lê bên cạnh sao thế thuận phong nhĩ vũ vinh đệ nhà mình một phát thói đời ngày nay thói đời ngày nay a thiên lý nhãn vô cùng đau đớn nói ta đã bảo sao ngươi lại nhận cục diện dối dám này hóa ra là có tâm tư thế nhưng thiên tôn hiện tại bé vậy ngươi cũng ra tay được bạch trạch nắm chặt tay thành quyền đặc biệt muốn đánh hắn một trận người trên tiên giới coi trọng đạo lý tự nhiên mọi việc thuận theo tâm nguyện vì thế bạch trạch cũng như vậy Liền ra tay ngay, áo áo, đừng đánh, ta sai rồi, ta sai rồi. Thiên lý nhãn bị đánh cho sưng đầy cục, ôm đầu chạy tán loạn. Sau một nén nhang, thiên lý nhãn nước mắt đầy mặt ngồi sổng trong góc ôm đầu, trên đảo đoạn tràng ở Nam Hải. Có một khối giải duyên thạch, dùng tảng đá đó mài thành bột, rắc lên trên tượng đất là có thể tháo gỡ được nhân duyên tuyến. Dùng bột đá bao quanh tượng đất, liền có thể đem tâm làm từ bồn biến thành tâm sắc đá. Nhân duyên của hai người này cũng đã đến cuối đường Thuyết pháp này Bạch Trạch đã từng nghe thấy Như vậy là thật rồi Nói cảm ơn với Thiên Lý Nhãn Dắt mấy bé con hấp tấp rời đi Giải duyên thạch có thể tháo gỡ nhân duyên tượng đất Nhưng không hóa giải được liên kết trên người tiên nhân A Thuận Phong nhĩ bò đầu Thiên Lý Nhãn hừ một tiếng Con thú ngu xuẩn kia đâu có hỏi Hắn không thèm nói đó Đá huynh đệ nhà mình một phát Ngươi lắm mồm thế Bạch Trạch đem bọn nhỏ giao cho Phù Lê trông giữ, còn mình gọi Na Cha cùng đi Nam Hải tìm đá giải duyên, địa bàn tứ hải. Na Cha chạy nhảy thuần thục nhất, mà nó còn có phong hỏa luân, bớt được việc tiêu hao tiên lực khi đi mây cưỡi gió. Na Cha từ trước đến giờ luôn rất có nghiệp khí, lập tức đồng ý ngay. Bạch Trạch biến thành một cục lông tròn bằng bàn tay, bám vào trên vai Na Cha, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân, đi thẳng đến Nam Hải. Biển rộng mênh mông, Đảo đoạn chàng tách biệt, chu vi lại chỉ vài chục trượng, thực sự rất khó tìm. Cũng may Na Cha có nhiều bằng hữu ở khắp bốn biển, vung tay lên, đem Hỗn Thiên Lăng vói vào trong nước biển, tiện thể khuấy một cái, mặt biển gió êm sóng lặng, bỗng nhiên cuộn lên cơn sóng thần. Không lâu sau, một con rồng màu đỏ tươi vọt ra, rất chi là mất hứng nói, người nơi nào đến đây gây sóng gió? Na Cha đến đây, quấy rầy điện hạ rồi. Na Cha cao giọng nói, Nguyên lai, like, con rồng màu đỏ nổi lên này, chính là con trưởng của Nam Hải Long Vương, Ngao Thần. Ngao Thần vừa nhìn thấy là Na Cha, bỗng nhiên sợ đến run dẩy một cái, cảm thấy lưng có chút đau, vẫy đuôi bay tới trước mặt Na Cha, hóa ra là Tam Thái Tử, đến có việc. Hỏi ngươi một nơi, trên biển Nam Hải có hòn đảo nào tên là Đoạn Tràng không? Na Cha hất cằm lên, nó cùng người Ngao ra quan hệ không ra sao, nhưng mà hỏi đường thì vẫn được. Vị này là, ngao thần vốn không muốn trả lời, nhưng lại sợ bị đánh, con ngươi xoay chuyển, nhìn thấy cục lông tròn trên vai na cha, bạch trạch ngắp một cái, vẫy vẫy đầu, vốn không muốn nói chuyện, thế nhưng bị nhìn thấy thì phải đi ra chào hỏi, liền biến thành kích cỡ hình thú lúc bình thường, vỗ ngao thần một móng, đã lâu không gặp, rồng bự bị đập lảo đảo một cái, thấy rõ là bạch trạch giọng điệu nhất thời khá hơn nhiều, hóa ra là thần quân, Hai vị tìm đảo đoạn tràng chắc hẳn là vì có công chuyện, thế nhưng biển này mênh mông không dễ tìm, chi bằng để ta đi cùng hai vị. Bất ngờ có xe ngựa, hai người dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, na cha thu hồi phong hỏa luân nhảy lên đầu rồng, nắm lấy hai cái sừng, hưng phấn hô lên, đi. Ngao thần trợn trắng mắt, chờ Bạch Trạch đi lên. Bạch Trạch dùng nguyên hình nhảy tới, ôm lấy mình rồng trơn tuồn tuột. Lần này Ngao thần trợn trắng mắt thật luôn, nguyên hình của Bạch Trạch. Quá nặng, hỉ hục cõng hai tên này bay đến đảo đoạn tràng, ngao thần liền phì phò một tiếng chui vào trong biển, không có đi cùng nữa, còn chưa nói cảm ơn với hắn mà. Bạch trạch giơ móng lên, gãi gãi đầu, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi tìm giải duyên thạch. Na cha khôi phục lại trạng thái làm việc, kéo bạch trạch đi về phía giữa đảo. Trong biển, một con rồng màu đỏ đang chìm vào trong đáy nước, vài con sa ngư đi ngang qua, rất là hiếu kỳ. Đại ca, bên kia có một con cá trạch bự, chúng ta đi gặm mấy miếng ha. Sa ngư đệ đệ hưng phấn nói. Ngươi ngốc quá, đó là con rồng. Sa ngư huynh trưởng quất cho đệ đệ một cái đuôi. Xác rồng nha. Sa ngư đệ đệ hai mắt sáng lên, thứ đó ăn ngon không? Ngao thần mệt mỏi đang bị tê liệt liếc mấy kẻ ngu si kia một cái. Không muốn để ý tới bọn nó. Hắn hiện tại chỉ muốn tự do ngâm người trong biển ngủ một hồi. Ai cũng đừng đến làm phiền hắn. Vậy nên, chờ đến khi Ngao Thần tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một cái nồi thiệt lớn, xung quanh có vài con sa ngư tinh hóa thành hình người, chảy nước miếng. Bạch Trạch không biết Ngao Thần đang phải trải qua những gì, rất nhanh đã tìm được giải duyên thạch trong truyền thuyết. Tảng đá này cao một trượng, giống như một tấm bia, trên có bốn chữ lớn nhân duyên kết thúc. Truyền thuyết kể rằng năm nữ trong thế gian, nếu như bị tình cảm ràng buộc, Chỉ cần tìm được khối đá giải duyên thạch này, ở phía trên khắp tên đối phương xuống, là có thể từ nay biến thành người dưng, ba kiếp không cùng kết duyên. Kỳ thực, con người bất quá cũng là do hai khí tiên ma hóa thành, nhân duyên là sức mạnh đẹp đến tinh khiết của thế gian, gặp phải năng lượng hỗn tạp này, tự nhiên cũng sẽ đứt đoạn. Cuồng tu luyện, Na Cha dùng quan điểm chuyên nghiệp giảng giải một phen, tiện tay cầm vòng càn khôn gõ dụng một tảng đá, nhét vào trong tay bạch trạch Gào ngay lúc này, kèm theo một tiếng gào thét bén nhọn, là đất dung núi chuyển, một con quái vật mình dài từ trong nền đất chui ra, cả người mang theo kim diễm, có tám chảo giống rồng, há ra cái miệng lớn như chậu máu gào thét về phía hai người. Nguy rồi, bát chảo hỏa ly, na cha nhanh chóng kéo bạch trạch lui về phía sau, bát chảo hỏa ly chính là thượng cổ hung thu trước khi tiên ma đại chiến, vẫn luôn ở Nam Hải làm điều ác, năm đó bị thượng thần đánh bại. Cho rằng nó đã sớm chết, không nghĩ tới là trốn ở chỗ này, thủ hộ giải duyên thạch. Con hung thú này khủng vô cùng, miễn cưỡng đối phó thực sự không có lợi, chúng ta đi nhanh lên. Bạch Trạch cố gắng kéo na cha đang định nghênh chiến rời đi, cái tên này đã nhiều năm như vậy rồi không ra ngoài làm điều ác, vậy thì chung quanh đây chắc hẳn là có phong ấn, chỉ cần rời khỏi chỗ này là được. Gào không đợi hai người tránh đi. Cái con bát chảo hỏa ly kia đã phun ra lốc xoáy lửa, hình dạng vạn xoắn lao về phía hai người. Na cha há mồm, đem ngọn lửa kia nuốt chừng, sau đó phun ngược lại vào hung thú. Vẻ phun lửa xong, Na cha đột nhiên quỳ xuống đất nôn mửa. Na cha, ngươi sao thế? Bạch trạch sợ hết hồn, mau chóng đỡ nó lên. Na cha nôn đến không nói ra lời. Bát chảo hỏa ly dễ dàng nuốt chừng hết ngọn lửa sau đó há cái miệng lớn như chậu máu bổ nhào tới chỗ hai người. Bạch trạch chỉ là thú phụ trợ điềm lành, pháp lực của y căn bản là không dùng để đánh nhau được. Dưới tình thế cấp bách, nhấc tay vung lên, sử dụng chiêu, thể hồ quán đỉnh. Chiêu thể hồ quán đỉnh này vốn để dùng phụ trợ khai sáng cho người hoặc thú, làm cho mở mang đầu óc. Y dựa vào việc cả hai đều là thú, nên có ý định thương lượng một chút, hy vọng có thể cùng bát chảo hòa ly nói chuyện vui vẻ sương mù khói trắng mờ mịt từ giữa hai tay thon dài tản ra, hóa thành một cột nước hư hư thực thực, dội thẳng xuống người hung thú. sì tiên lực hệ thủy đụng phải kim diễm quanh thân bát trảo hòa ly, phát ra tiếng nước bốc hơi. sau đó cảnh tượng bốn phía đột nhiên thay đổi, bầu trời một mảng huyết sắc, đại địa rạn nứt, người, ma, yêu, máu chảy thành sông. một đạo kim diễm đánh úp về phía bạch trạch y bị thương nặng khó có thể đứng dậy. Mắt thấy sắp phải tiêu vong, đột nhiên, trước mặt hiện ra ánh sáng xanh mông lung, một vị mỹ nhân mặc tiên y thanh ngọc trên người, che ở trước mặt oai. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nửa gò má, nhưng Bạch Trạch có thể xác định, người kia cực kỳ đẹp. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sụp đổ, màu máu, cảnh chém giết biến mất vô tung, vẫn là đảo nhỏ yên lặng kia, trong tay Bạch Trạch cầm một tảng đá, bên cạnh là na cha quỳ nôn đến xanh cả mặt. Bát chảo hỏa ly đâu? Bạch trạch nhìn bốn phía. Chiêu thể hồ quán đỉnh kia của ngươi không biết làm cho nó nhớ ra cái gì. Đem chính mình dõi chạy mất rồi. Na cha yếu ớt đứng lên. Cảnh tượng kia là cuộc đại chiến tiên ma năm đó. Thể hồ quán đỉnh nhắc nó nhớ tới người phong ấn mình lúc trước. Đồng thời cũng làm cho bạch trạch nhìn thấy một chút ký ức bị khuyết thiếu. Cái người cứu mình kia. Hóa ra mặc thanh y à. Vừa nãy ngươi sao thế? Bạch Trạch nhìn Na Cha suy yếu, liền biến thành nguyên hình cõng nó quay lại Thiên Đình. Cái con hung thú kia chắc chắn hơn 1000 năm rồi không xúc miệng, phun ra lửa toàn mùi phân. Na Cha nói, lại muốn ói ra. Đừng nói nữa, ta cũng muốn nôn. Bạch Trạch vẫy vẫy đầu, nhanh chóng trở về Thiên Đình, để lão quân đem đá giải duyên mài thành bột, rắc lên tượng đất trong Nguyệt Hạ Tiên Cung, tơ hồng chàng trịt vướng víu trên đó liền dần dần biến mất. Bạch Trạch thở ra một hơi. Dơ cổ tay mình lên nhìn, tơ hồng của y và thiên tôn, cũng, còn chưa giải được. Thiên lý nhãn tỏ vẻ thương lắm mà không giúp gì được, cái của ngươi, chỉ đành chờ nguyệt lão khôi phục lại pháp lực mới có thể giải được. Bạch trạch dầu dĩ không vui trở lại Ngọc Thanh Cung, vừa vặn đụng phải Ngọc Đế tới đón tức phụ, nhất thời có chút trột dạ Hôm nay đã tới thời gian Ngọc Đế đến kiểm tra thành quả dạy học, nhưng hai ngày vừa rồi y cứ vội vàng lo chuyện nhân duyên tuyến. Quên luôn chuyện này, ngươi làm rất tốt. Ngọc Đế một tay ôm vương mẫu, một tay vỗ vỗ vai Bạch Trạch, nghiệt duyên ảnh hưởng đến thế nhân, phá hỏng tâm can, nếu vẫn chưa bị diệt trừ, sẽ gieo rắc tai họa vô tận. Chấm biết ngay, để ngươi làm trước này, không thể thích hợp hơn. Bạch Trạch cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ nói êm tai quá ha, giải quyết hộ ngươi hoa đào cửu vi hồ cho nên mới tới cảm ơn ta đúng chứ. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, Nói chung thì Ngọc Đế đã thừa nhận công trạng lần này của Bạch Trạch rồi, thưởng cho y một món thần khí, chén Bạch Ngọc óng ánh long lanh. Vật này tên là Yêu Nguyệt, có tác dụng thu thập ánh trăng gấp trăm lần việc tĩnh tọa, trên trời dưới đất chỉ có một cái này, không được làm hỏng. Ngọc Đế có chút không nỡ đem chén Ngọc để vào trong tay Bạch Trạch, lại lưu luyến liếc mắt nhìn, cũng không quay đầu lại, ôm tức phụ nhà mình rời đi. Buổi tối, Bạch Trạch biến về nguyên hình, Nằm bò trong sân, dùng chóp mũi đẩy đẩy yêu Nguyệt ở trước mặt. Cái việc ngốc hề hề như nâng chén đón ánh trăng này y không làm được. Nghiêng đầu nhìn nhìn, cũng chẳng thấy được chén này có chỗ nào hiếm lạ. Phỏng trừng ngọc đế lại qua loa với mình. ngấp một cái, cắn cắn bành chén. Bạch trạch nhìn lão quân và lý tịnh ngủ trên thảm ngọc. Lại nhìn phù lê dựa trên người mình cùng với Nguyệt lão ôm đuôi mình tết mau mau. An tâm mà nhắm chặt mắt lại. Ánh trăng sáng như gương. Từng điểm từng điểm hội tụ về phía yêu nguyệt, giống như bị cái chén ngọc mà Bạch Trạch đang gặm đến chảy nước miếng, nuốt vào. Ngay lúc tất cả mọi người đều không chú ý tới, nhân duyên tuyến của Phụ Lê cùng Bạch Trạch bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối liên tục. Ánh trăng long lanh trong suốt, theo tơ hồng, tràn hết vào trong cơ thể nho nhỏ của bé con. Phụ Lê chậm rãi mở mắt, xoé hai tay ra, móng nhỏ đầy thịt dần dần kéo dài ra. Lần này không chỉ ngừng lại trên hai tay, theo sau còn có cánh tay, bờ vai. Trước sân Ngọc Thanh cung, nơi Minh Nguyệt hội tụ, một người mặc tiên bào thanh sắc tay áo rộng, đầu đội thông thiên quan ngọc bích, mắt kiếm mày sao, môi mỏng hơi mím, quả thực là mi mục như họa, tuấn lãng phi phàm. Nếu như Bạch Trạch còn thức, chắc chắn hô to một tiếng mỹ nhân. Giờ đây, mỹ nhân kia đang ngồi khoanh chân, tựa trên người Bạch Trạch Đâm chiêu nhìn oai mà Bạch Trạch vẫn không hề hay biết gì, chỉ chẹp chẹp nước miếng, say sưa mộng đẹp. Tiểu kịch trường, Bạch Trạch, nghe bảo dâu tóc bạc trắng cơ mà. Phù Lê, cuộc đời thần tiên mấy ngàn năm chung quy cũng cảm thấy cô đơn. Bạch Trạch, nói tiếng người. Phù Lê, bản tọa muốn yêu đương, đổi tạo hình. Bạch Trạch, truy cập trang web, chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 10 Bàn đào có sâu trong đào, bản tỏa không ăn phủ lê nhìn tơ hồng trên tay, lại nhìn ánh trăng thông qua yêu nguyệt tràn không ngừng vào cơ thể bạch trạch, đại khái biết chuyện gì xảy ra rồi. bạch trạch chính là thượng cổ thần thu, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là một loại bản năng, không giống như bọn họ dùng hình dáng con người tu luyện thành tiên nhân, hấp thu trầm chậm. tơ hồng nguyệt lão đem thân thể và linh hồn của hai người trói cùng nhau. Nên sẽ đem ánh trăng Bạch Trạch hấp thu được đều chuyển đến trên người thiên tôn Biến thành dáng vẻ thanh niên Không còn cao ba thước lại đối sức như trước Trong mắt phù lê lộ chút ý cười Dơ tay Xoa xoa đầu bự của Bạch Trạch Hôm sau Mặt trời chiếu vào thân thể lông xù của Bạch Trạch Đem mau mau sấy đến vô cùng mềm mại Ánh sáng trói mắt Quấy dày mộng đẹp Bạch Trạch mở to đôi mắt màu hổ phách Chẹp miệng một cái nói rằng Ta tối hôm qua Mơ thấy một mỹ nhân. Mỹ nhân thế nào? Nguyệt lão ngủ ở trên người y. Ló đầu từ bên trong mau mau nhìn ra. À, ta cũng không nhớ rõ. Chính là mỹ nhân rất đẹp mắt. Bạch Trạch nhìn chung quanh. Thấy phủ lê vẻ mặt rất ư bình tĩnh nhìn mình. Vóc dáng vẫn chỉ cao có ba thước. Trên khuôn mặt nho nhỏ không chút biểu cảm. Mắt nhìn trừng trừng. Khiến y phải đem nửa câu sau nút xuống. Mỹ nhân kia mặc một bộ trường bào tay áo rộng màu xanh. Bạch Trạch biến thành hình người, đi làm đồ ăn cho bọn nhỏ. Pháp lực giảm xuống, thân thể những bé con này sẽ dần dần mất sức, cần ăn một chút gì đó để duy trì thể lực. Bạch Trạch tìm trong suối lạnh một loại gạo, ở thác nước tinh tử mò vài con cá nhỏ, lại cầm thêm cây măng các bé con đào được trong rừng trúc, nấu cháo cho mọi người ăn. Nguyên liệu nấu ăn trên thiên giới không nhiều, các tiên nhân không cần thức ăn, ngày thường cũng chỉ nhấp chén trà uống nước trái cây đủ mùi vị bạch trạch sờ sờ cằm, chuẩn bị trồng một vườn rau trong ngọc thanh cung thuận phong nhĩ nghe thấy đề nghị này nhanh chóng bay đến cười nhà oai đường đường là ngọc thanh cung nơi thiên tôn ở cũng chính là chốn thần thánh nhất cửu thiên thập địa lại bị tên này dùng để trồng rau nghĩ đến cảnh sau này các thượng tiên đến đây lắng nghe thiên tôn giảng đạo nhìn thấy trong biển mây lượn lờ có rau hẹ củ cải vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc Nhưng mà chủ nhân của Ngọc Thanh Cung, Phụ Lê lại không có ý kiến gì, chỉ yên lặng đi theo bên người Bạch Trạch đang gánh quốc Bạch Trạch đi nơi nào, Thiên Tôn liền đi nơi đó, duy trì khoảng cách trong vòng ba bước. Bạch Trạch nhìn Thiên Tôn theo bên người, không nhịn được vò đầu, đứa nhỏ này sao lại đột nhiên bám người thế chứ? Bạch Trạch làm việc, Phụ Lê ôm cánh tay đứng một bên, tinh hoa nhật nguyệt rót vào trong thân thể Bạch Trạch, lưu chuyển một vòng sẽ có một phần thông qua nhân duyên tuyến truyền vào trong cơ thể của hắn, cách càng gần, lưu chuyển càng nhanh. Lý Tịnh thấy bọn bạch trạch muốn quốc đất, cũng tràn ngập hương phấn chạy đi tìm một cái quốc. Nguyệt lão đối với việc này không có hứng thú, tự mình ngồi trên thảm, dùng tơ hồng bện vòng tay. Lão quân ngồi trên cầu bạch ngọc ăn kẹo ngọt, nhìn thấy hành động của bọn họ thì cao mày. Nơi này là Ngọc Thanh Cung, có thể trồng rau sao? Vừa dứt lời. Bạch Trạch liền nghe thấy tiếng quốc gãy giòn dã vang lên. Linh khí tản mạn có thể làm cho ngọc thạch hóa thành bụi, mà linh khí nồng đậm sẽ lại khiến bụi hóa thành mỹ ngọc. Mũi tức đất trong ngọc thanh cung đều bị linh khí của thiên tôn ngày ngày thanh tẩy, lâu dần phía bên dưới đã biến thành ngọc thạch.